Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái phơi phới của tuổi xuân Nơi tôi đã dần mất đi Chầm điếu thuốc Tôi thở dài Cuộc đời của tôi mất đi trong những cái lo toan của cuộc sống Trong khói thuốc Trong những nỗi trăn trở về cơm áo gạo tiền Chẳng biết ngày mai Tôi lờ đáng Tôi pha khói thuốc vào tấm gương Màn khói dần lan tỏa Hiện ra cái khuôn mặt u sầu vì thiếu ngủ Tôi mỉm cười Nhưng gương mặt trong gương đó chẳng hề có cảm xúc Nó nhìn tôi chân cháo bằng cái cặp mắt đen tuyển đầy ma quái Tôi giật bắn mình, đang ngã bật xuống dây sàn Kinh hãi vội vàng chạy vào toilet đóng sập cửa lại Mặc cho con hà thất thần nhìn theo Hơi thở thì hồn hẹn Tôi tựa mình vào cánh cửa, đưa tay lên ôm lấy ngực cố giữ cho mình bình tĩnh hơn Tôi chờ thấy người mềm nhũn ra Rồi đầu óc quay cuồng, khụy xuống Trước khi rơi vào vực sâu tăm tối, chỉ kịp nhìn thấy con Hà đang hớt hải lao đến. Lại giai điệu đó vang lên, tiếng rú con nhẹ nhàng. Tôi tựa cửa nhìn ra căn phòng sang trọng. Cô gái đang ngồi bên cửa sổ, sát cạnh phòng của tôi đang thuê. Tôi dụi mắt, hôm nay bên cạnh cô ta có một người nữa, một người đàn ông đứng ở bên cạnh, say mê nhìn cô ta đang mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhìn không rõ khuôn mặt của người đàn ông. Chợt tiếng dư im bặt đi, người đàn bà đó từ từ quay lại nhìn tôi làm cho tôi giật mình. Cô ta đang khóc, mặt thì ướt đẫm nước mắt. Chợt tôi thấy nghẹt thở, cổ họng như bị ai đó bóp chặt. Tôi cố hớp lấy không khí, đưa tay lên cố cào cấu và cố thoát khỏi một cái bàn tay vô hình đang siết lấy họng cô. Tôi bật dậy, thở hổn hển, chợt thấy đau nhói ở tay. Tôi nhìn sang, nhăn mặt, chiếc kim truyền dịch đã bị đứt tung. Một vệt máu dài chảy xuống tấm nệm trắng tinh. Tôi kinh hãi nhìn quanh, giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo, sạm nắng nhìn tôi chăm chú. Chưa kịp định thần thì bà ta đã nói: "Cô tỉnh rồi à? La hét cái gì ghê vậy? Uống cho lắm vào rồi quậy phá không để cho ai ngủ. Tôi mất cả đêm vì cô đấy." Tôi ngây ngốc hỏi lại: "Ơ, tôi tôi đang ở đâu thế? Bệnh viện?" bà già nhát gừng. Sao sao tôi lại ở đây? Còn chẳng nhớ nữa cơ đấy, thực là vui vẻ mà. Tụi trẻ bây giờ tệ quá, con gái con đứa gì mà bê tha đến mức chẳng biết gì. Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh dậy rồi đây. Tôi ngồi thử ra cho bác sĩ kiểm tra, thấy miệng của mình đang ngắt, đầu thì đau nhức. Đúng lúc đó thì thằng Hóa đi vào, tay gã xách theo một cái giỏ to. Mày bị ngất? Con Hà đưa mày vào đây, rồi nó gọi cho tao, bảo có rảnh thì đến xem mày, tao có mang cháo cho mày đây, ăn đi cho nóng. Tôi gật đầu ngồi mệt mỏi nằm xuống, mãi đến tận tối ngày hôm ấy thì tôi mới ra viện, đem theo tâm trạng mệt mỏi trở về căn nhà. Tâm trạng bất an khi bóng đêm chụp xuống, nhưng cơ thể thì quá đỗi mệt mỏi làm cho tôi thiếp dần đi. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi tiếng ru con lại một lần nữa phát ra náo nề khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tiếng du lại tiếp tục ngân vang, điệu hát du cứ xoáy vào trong tâm trí của tôi vào mỗi đêm trăng sáng, nó làm cho tôi dày dứt không thể yên được trong những cái đêm khó ngủ. Xung quanh phòng của tôi có rất nhiều cây cối, cứ đến mùa hè, rơi vào những cái đêm trăng xương thì cứ răng răng mệt mờ đứng trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có mờ mờ ảo ảo như là làn khói tu tủa của mùa đốt đồng. Chính những lúc như thế, tiếng hát ru lại cái dập dìu, phảng phất đâu đây, lời ru thì ai oán, thê lương, làm dệu dã cả lòng người nghe. Xin được giới thiệu, tôi là Thu Huyền, năm nay 25 tuổi. Tính ra tôi ở căn nhà này đã được 6 tháng trời. Một thời gian chưa đủ dài, nhưng cũng có phần nào có thể đủ hiểu được từng tấc đất. Ngọn cỏ quanh ngôi nhà cổ Nhà bà chủ của tôi thuê tên là Ngọc Căn nhà kỳ lạ có đến 5 bậc Chứ không phải là tam cấp Cất ba gian theo kiểu cổ của ngày xưa Rộng rãi lắm Tôi nhớ khi còn ở quê với gia đình Những căn nhà kiểu này thường gọi là nhà xưa Bởi trong nó xưa cũ Và luôn tỏa ra cái nét ảm đạm Duyên số đẩy đưa tôi đến với căn nhà Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp sư phạm Ra trường Tôi cố gắng bám trụ lại thủ đô, nhưng giá thuê thì đắt đỏ, công việc hợp đồng với đồng lương ba cọc ba đồng nên tôi đã tạm nghỉ việc mà theo nghề bán hàng cho một shop hoài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net